Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Tiếp Nghe Chuyện Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ chuyện Nhất điểm bình Hằng Tập số 298 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì hãy đừng quên like uh, Chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập chuyện Nhất điểm bình Hằng Tập 298 Không quan tâm bọn họ làm sao Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần ở dưới tốc độ cực hạn này Toàn thân vượt qua gì Ở trên bầu trời này không ngừng thoáng hiện Tốc độ quán cực nhanh Không cách nào có thể hình dung được Rõ ràng hắn cách thủ phục tiên vực thứ hai này Còn có chút phạm về Nhưng ở dưới loại tốc độ này Tất cả khoảng cách hình như Ở trong mắt của Bạch Tiểu Thuần Chỉ là sự khác nhau giữa một bước cùng với mấy bước chân mà thôi Cũng không lâu lắm Thủ phục tiên vực thứ hai Cần thiên thôn bình thường bay ra Mất mấy ngày mới có thể tới Lại xuất hiện ở Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần Thủ phủ tiên vực thứ hai của tào Hoàng Triều Thành linh là một thành đá Khổng đồ lơ lửng ở trên trời Bốn phía xung quanh có vô số Khổng đá vụn Bên trong mỗi một khối đá đều xây dựng không ít kiến trúc Ở trong thành trì này Số lượng lớn tu sĩ của Tàu Hoàng Triều Đang ra ra vào vào, tới lui Khiến cho hiện tại đang là buổi trưa Nơi đây vẫn là một mảnh náo nhiệt Đối với chuyện Bạch Tiểu Thuần tới Tất cả hoàn toàn không có phát hiện Cho dù lúc này Bạch Tiểu Thuần đã đứng Ở trên bầu trời thành đá không đồ này Nhưng hắn giống như là không tồn tại Được ở trong mắt mọi người Không người nào có thể ý thức được hắn tới gần Cho dù là Lúc này ngồi khoanh chân ở Trong đại điện của thành đá lớn Phệ Linh Thượng Nhật Đứng thứ ba trong tào Hoàng Triều Trên phương diện chiến lược Gần với quảng mục Thiên Tôn Cùng với vị bà lão bị phân thân chuốt để chấm giết kia Tính cách của Phệ Đinh Thượng Nhân rất cẩn thận Cho dù sau khi bà lão này sống lại Chiến lược không bằng trước kia Phệ Đinh Thượng Nhân hiện tại đã trở thành cường giả Đệ nhị ở bên trong tào Hoàng Triều Thiên Tôn Nhưng tính cách của hắn vẫn không có thay đổi Bất luận đã trong một trận đánh với phân thân chúa tể Giả bị thương Hay trước đó trong một trận đánh với Bạch Tiểu Thuần Đổi Bức Đều là nguyên tắc xử lý sư sự quán Cho nên sau khi trải qua biến cố ở Tàu Hoàng Thành Mấy chục năm trước Hắn bị tà hoàng trừng phạt an bài ở đây Chấn thủ nơi đây Đối với cái gọi là trừng phạt này Trong lòng của vệ Linh thượng nhân nguyện ý tiếp nhận Thậm chí hắn không cảm thấy đâu là trừng phạt Ở thiên vực thứ hai Mà mấy chục năm Hắn từng rất thoải mái Lại nói tiếp Cũng nhờ có bạch tiểu thuần này Nếu có chấn thủ nơi đây luôn luôn Thì đều là nguyên ưu tử Cũng không thể an bài qua ta Phải linh thượng nhân mắt mở ra, cảm thắn một tiếng. Phần lớn những người khác có thể quên Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn không thể quên. Năm đó lừa nhiều màu bạo phát, khiến cho hắn đến nay vẫn khắc sâu ký ức. Lại lúc này, chính hắn cũng không biết vì sao, đột nhiên dâng lên sự xúc động. Hắn luôn cảm thấy trong lòng mình dường như là có chút bất an, dường như có chuyện gì sẽ phát sinh. Thậm chí thần thức của đều tản ra. Nhưng không có phát hiện ra nửa điểm khác thường Vì vậy hắn đứng lên Đang muốn đi ra ngoài xem Nhưng vào lúc này Bỗng nhiên một lực thần thức Trước đó hắn không cách nào có thể phát giác Bỗng nhiên từ trên trời cao bọ phát ra Trong nhà mắt bao trùm toàn bộ thành đá lớn Khiến cho tất cả tu sĩ trong toàn, toàn bộ thành trì Toàn bộ tâm thần đều chấn động Mỗi một người hít thở dồn dập Đồng thời bên tai của bọn họ Còn có bên tai vệ đinh thượng nhân vang vọng một tiếng Trong âm thanh bình tĩnh Mang theo sự uy nghiệp Phệ Linh đã lâu không gặp Giọng nói này Ở trong tay mọi người tại thành đá lớn Giống như là tiếng động tràn ngập thiên uy trong lòng Nhưng ở trong tâm thần của Phệ Linh Thượng Nhân Lại trực tiếp bạo phát thiền lội Thần thức này Khí tức này Giọng nói này Phệ Linh Thượng Nhân bỗng trận tròn mắt Trong đầu hắn chấn động Vào giờ phút này thần thức quán cuối cùng cũng thấy được bóng người toàn thân, mặc áo bảo trắng. Lúc này đứng ở trên bầu trời của thành đá lớn, tóc đèn tung bày. Bạch, Bạch Tiểu Thuần Phệ Linh Thượng Nhân kinh ngạc, la lên thất thành. Gần như trong chấp mắt khi giọng hắn truyền ra, Bạch Tiểu thuần rơ tay phải lên, mặt không đổi sắc. Trực tiếp cách không nhấn một cái về chỗ đại điện của Phệ Linh Thượng Nhân. Thiên địa nổ lớn, thế giới chấn động. Phải linh thượng nhân phát ra một tiếng gạo thét, thân thể chợt lao ra, gần như ở trong chớp mắt khi lao ra, chỗ đại điện quán cuối cùng lại giống như là bị xóa đi, ở trong tiếng nổ lớn, trực tiếp nổ tung, hoàn toàn nát bấy. Mặc dù phải linh thượng nhân chạy ra, chỉ là lướt qua một chút, toàn thân hắn lại điên cuồng run dày, máu tươi từ miệng phun ra, trong mắt hắn mang theo sự hoàng sợ, cũng không cách nào có thể tin tưởng, còn có không thể tưởng tượng nổi, loại mức độ cường hãn này, ở trong cảm nhận quán vượt qua quảng mục thiên tôn, Hình như là quá gần với tà hoàng. Đột phá. Ngươi đột phá. Ra đầu vệ đinh thượng nhân cũng muốn nổ tung. Lúc này hắn hoàn toàn không có một chút chú ý đến chiến đấu nào. Thân thể thoáng một cái tính bỏ chạy. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần từ đầu tới cuối cũng không có gì thay đổi. Năm đó hắn cần phải cẩn trọng ứng phó với vệ linh thượng nhân này. Giờ khác này thì trong cảm quan của Bạch Tiểu Thuần không nói yêu đuối vô cùng nhưng cũng không mạnh mẽ ở chỗ nào cả. Tay phải hắn trực tiếp dơ lên Tùy ý nhấn một cái Trong miệng hắn nói là làm ngay Truyền ra hai chữ Chấn áp Theo lời của Bạch Tiểu Thuần truyền ra Toàn bộ thiên địa này Hình như trong những mắt đã ảm đạm đi một chút Trời cao cuối cùng lại huyễn hóa ra một cái bàn tay Giống như là trời sập Lao thẳng đến chỗ của phệ đinh thượng nhân Bàn tay càng hạ xuống Đồng thời mặt đất xung quanh nơi này Đầu quần quần Ngay cả hư vô trong thiên địa cũng vậy Lặng lẽ không một tiếng động Cuối cùng lại ngưng tủ Khiến cho tốc độ của vệ linh thượng nhân giảm mạnh Còn phong ấn bốn phía xung quanh hắn Sau khi vệ linh thượng nhân Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy Cũng cảm nhận được biến hóa thiên địa xung quanh Trong mắt cũng muốn rơi xuống Trong mắt hắn lộ ra sự kinh hãi mãnh điện Không thể tưởng tượng nổi Thất thành kêu lên Ngươi... Ngươi... Ngươi đột phá đến Thái Cổ Hắn không cách nào có thể không chấn động Theo hắn thấy Đã không phải là phương pháp của thiên tôn Điều này cần chấn động toàn thế giới Dẫn động lực bản nguyên thế giới Mới có thể làm được Cho dù là quảng mục thiên tôn Cũng không cách nào có thể làm được điểm này Mặt bạch tiểu thuần không đổi sắc Giờ tay phải lên Đột nhiên bùng ra Trong tiếng nổ lớn trời cao sụp xuống Phải linh thượng nhân phát ra một tiếng giết gào tuyệt vọng Hai tay bấm quyết toàn được chống lại Bất luận là đòn sát thù Hay là thần thông thuận pháp Vào giờ phút này đều toàn diện bộc phát ra Khiến cho bốn phía xung quanh hắn tràn ngập sương mù màu đen Hình thành vô số sát ảnh Nhưng trước mặt bàn tay to hóa thành trời cao Căn bản giống như là múi bỏ biển Trong tiếng nổ lớn Bàn tay này chợt bóp nát một cái Giống như là trời cao bao phủ phải linh thượng nhân Tất cả sát hồn đều vỡ tàn Cho dù là bản thân vệ linh thượng nhân Thân thể cũng chấn động mãnh điện Máu tươi không ngừng vùn ra Hắn trực tiếp bị bàn tay to kia bắt lại Hùng hằng nắm chặt, giống như là chân áp. Lúc này tiếng sấm còn đang vang vọng, dự âm khuyết tán ra. Nhưng vệ đinh thượng nhân đã bị bạch tiểu thuần trực tiếp bắt lấy. Sau khi bạch tiểu thuần vung tay áo một cái, vệ đinh thượng nhân trong sự tuyệt vọng, bị bạch tiểu thuần thu vào bên trong túi chứa vật. Từ khi bạch tiểu thuần ra tay, cho đến khi chân áp vệ đinh thượng nhân, tất cả những điều này diễn ra quá nhanh. Mặc dù chưa tính lòng toàn thành ở trong nhé mắt, nhưng cũng không vượt quá 10 lần hít thở Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngồi này Trời cao biến ảo Trên ít ảm đạm Gió rừng mây rừng Trong thiên địa vang lên Tiếng nổ lớn chấn động Hình thành thành gợn sóng khuất tán ra tám vương Khiến cho tất cả mọi người Ở bên trong thành đá lớn đều hoảng hút Sợ hãi Nghẹn học nhìn chân trối Rất nhanh Lại có tiếng xôn sao Từ bên trong thành trì trực tiếp bạo phát ra Hình như lao mãi từ lúc này Bọn hắn phản ứng được chuyện lúc trước Trời ạ Hắn Hắn là Bạch Tiểu Thuần Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần Hắn đã trở về Một đòn trần áp vệ ninh thiên tôn Điều này sao có thể làm như vậy chứ Trong những tiếng bàn tán xôn xao của mọi người Bạch Tiểu Thuần đứng trên bầu trời Dơ tay phải lên bấm quyết chỉ một cái vào khu vực phế tích trong đại điện thành đá lớn Nhất thời đại điện này tan vỡ Sau đó hình thành bụi bạp Đột nhiên bay lên Cuối cùng lại ngưng tụ với nhau Hình thành một tòa tháp đá lớn Từng tầng từng tầng lên cao Đứng vững, giống như là không có điểm cuối Cuối cùng nó dừng lại ở dưới chân một người Giống như Bạch Tiểu Thuần Đứng sừng sững trong thành đá lớn Trên mặt đất thiên hạ duy nhất Chỉ có mình hắn Thân thể Bạch Tiểu Thuần lắc đưa Ngồi xuống, khoanh chân ở trên tháp cao Ánh mắt quán hắn đào qua mặt đất Chậm rãi mở miệng Các người muốn chạy muốn ở Tất nhiên muốn làm gì cũng được Cái tiên vực này Ta... Bạch Tiểu Thuần muốn Câu nãy câu nói sau cùng này Bạch Tiểu Thuần lấy tu vi Chấn động đạo trùng Hình thành gận sóng niệm lực nào đó Ẩm Ẩm không ngừng khuếch tán về phía bốn phía xung quanh Sống như là thiên lôi Xẹt qua trong lòng của tất cả mọi người Ở dưới khuếch tán này Không chỉ là thành đá lớn Còn có thành trì khác ở bốn phía xung quanh Thậm chí tất cả tu sĩ của Tàu Hoàng Triều Bên trong nửa thiên vực Tất cả đều nghe được Đều kinh sợ khiếp hãi Các loại tâm tình không thể nói rõ tên. Tà Hoàng, nếu người không phục, có thể tới chiến. Đây là câu nói sau cùng Bạch Tiểu Thuần nói ra. Những lời này phối hợp với niệm lực đạo trùng quán. So với trước kia, càng là muốn kinh người hơn. truyền khắp tám vực. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng, bên trong thiên vực thứ hai này, Tất nhiên, có người sẽ truyền lại lời của mình đến chỗ của Tà Hoàng. Hắn dự định, cũng chính là ở chỗ này, chờ tà hoàng tới. Về phần nguyên yêu tử, cùng vệ linh thượng nhân, lại là lợi thế quán mà thôi. Lúc này, toàn bộ tiên vực thứ hai, một phần khu vực lớn, đều chấn động. Theo thời gian trôi qua, tin tức khuyết đoán, dần dần tất cả tiên vực thứ hai, đều bị ảnh hưởng tới. Xảy ra chuyện lớn, trời ạ, đây là xâm nhập, đây là xâm nhập. Đáng chích thông thiên vương này quá mức quẩn vọng Hắn chắc không sợ tào hoàng hạ xuống Trực tiếp chân áp chấm giết hắn sao Nhất định là kế hoạch bên phía thánh hoàng triều Chẳng lẽ hai đại hoàng triều Thực sự muốn khai chiến Ở trong chấn độc bàn luận hỗn loạn Không có bao nhiêu người rời khỏi tiên vực thứ hai Đối với tù sĩ tiên vực thứ hai mà nói Bọn họ không tin bạch tiểu thuần Có tư cách có thể thu được tiên vực thứ hai này Bọn họ có lòng tin mãnh liệt Đối với tàu hoàng Mà giờ khắc này, chuyện Bạch Tiều Thuần một lần nữa trở về Đã truyền ra ở thiên vực thứ hai này Truyền vào đến bên trong Tàu Hoàng Thành cùng Thánh Hoàng Triều Tất cả những người nghe Thì trong lòng đều bị chấn động Cho dù là Tàu Hoàng cũng khẽ như mày Phán đoán của anh không giống với người khác Hãy biết Bạch Tiều Thuần đã là chủ nhân của cây quạt trú tề truyền thường Còn có hơn 10 năm lắng đọng này Nếu không đủ nắm chắc Đối phương sẽ không dễ dàng bạo hiểm Nghĩ đến, chắc có là một đòn sát thủ Nhưng vậy trước tiên phải tiêu hao một chút mới được Tà Hoàng nhau cắm mắt lại, hư lại một tiếng Trực tiếp tàn ra thần niệm, liên lạc với Quảng Mục Thiên Tôn Cùng với vị bà lão được hắn cho súng lại một lần nữa Quảng Mục, nhậm linh Hai người các người đi bắt Bạch Tiều Thuần về chỗ này cho chậm Mặc dù hiểu rõ Quảng Mục cùng bà lão nhập linh đối với Bạch Tiều Thuần Không nhiều bằng Tà Hoàng Nhưng lại hiểu rõ lấy tính cách bình thường của người này Nếu trốn Nếu không nhất định nắm chắc Sau khi trở về Hắn sẽ không cách nào phách lối như vậy Lớn lối như thế Bọn họ cũng ý thức được Bạch tiêu thuần nhất định là có một vài đòn sát thủ Đồng thời càng hiểu rõ dụng ý pháp trì của Tà Hoàng Chỉ là bọn họ không cách nào có thể từ chối Thân đạt thiên tôn của Tà Hoàng trường Ở loại chuyện lớn giống như là xâm lấn này Bọn họ có trách nhiệm đi thay thế Tà Hoàng giải quyết vấn đề Sớm thử những con át chủ bài Cho nên sau khi trầm mặt Bất luận là quảng mục thiên tôn Hay là bà lão nhậm linh Thóng một cái đều bay ra Thông qua trận pháp của Tà Hoàng Thành Trực tiếp truyền tống đến thiên vực thứ hai Lao thẳng đến thành đá lớn Mà sau lưng bọn họ Tà Hoàng đã ở trong hoàng cung Bước ra một bước Biến mất không thấy bóng dáng Hắn âm thầm theo sâu Đồng thời tiến đến thiên vực thứ hai Toàn bộ Tàu Hoàng Triều tiên vực thứ hai Mặc dù thù phù bị bạch tàu thuần chiếm Vậy Đinh Thượng Nhân bị bắt giữ Giọng nói quán còn truyền khắp tám phương Loại chuyện này cũng khuếch tán ra Nhưng hoàn loạn đưa tới không phải là quá lớn Thật ra người của Tào Hoàng Triều Có 10 phần lòng tin cùng nắm chắc Đối với Tàu Hoàng Lúc này thậm chí cũng không ít tù sĩ Sử dụng các loại biện pháp Từ những khu vực khác chạy về phía thành đá lớn Muốn ở nơi đó tận mắt nhìn xem Tà Hoàng trấn áp thông thiên vương Bạch Tiêu Thuần này như thế nào? Câu lúc đó Không ít tu sĩ thế giới thông thiên Ẩn thân bên trong thiên vực thứ hai này Của Tà Hoàng Triều Lúc nghe chuyện này đều sốt ruột Cũng có không ít người cắn răng Từ trong chỗ ẩn nấp đi ra Đều chạy về phía thành đá lớn Lại như vậy Khi hai người quảng mục thiên tôn cùng với nhậm linh thiên tôn Hạ xuống thành đá lớn Ở bên ngoài thành đá lớn này Dĩ nhiên có hơn 10 vạn tu sĩ Đã tập trung từ lâu Bốn phía xung quanh đông nghìn nghị Tất cả đều muốn tận mắt nhìn thấy cuộc chiến chân áp tiếp theo Mà những người này Chỉ là người ngoài thành Càng không cần phải nói tới Ở bên trong thành đá lớn này Có nhiều tu sĩ Ánh mắt sáng lấp đánh trong trường Bạch Tàu Thuần ngồi khoanh chân ở trên tháp cao Đối với đến những người này Hắn lại không có điều ý Lời hắn nói ra trước đó Nếu những người này không tin Lại không muốn đi Vậy cứ ở chỗ này chứng kiến một chút cũng tốt Càng nhiều người Một trận chiến này của ta Lại càng có thể chấn động toàn bộ thiên vực của Vĩnh Hằng Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Trong mắt độ ra ý chí chiến đấu nồng đậm mạnh mẽ Hắn đã ở trên bào quạt ẩn nhẫn suốt nhiều năm Trước đây trong lòng hắn nhịn một hơi Trên thực tế cũng không tiêu tan theo đại hoàng tử tử vong Hiện tại chính là lúc phát tiết nỗi giận năm đó Còn có người của thế giới thông thiên Đã bắt đầu lao về phía tiên vực của Vĩnh Hằng Gần như ở trong trước mắt Khi quảng mục thiên tôn cùng với nhậm linh thiên tôn tới Bạch Tầu Thuần đã lập tức phát hiện ra Hắn chậm rãi ngừng đầu Bình tĩnh nhìn về phía hai người phía xa Đang nhanh chóng đào tới Khóe miệng chậm rãi lộ ra một đụi cười lạnh Tà Hoàng này Quả nhiên cẩn thận Rõ ràng tu vi thái cổ Lại vẫn phái ra thiên tôn Tới thử thăm dò con át chủ bài của ta sao Đáng tiếc Hiện tại đã không có bất kỳ thiên tôn nào có thể có tư cách thừa do xét con ác chủ bài của ta. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần hiện lên nụ cười. Đồng thời hơi thở quảng mục thiên tôn cũng trở nên gấp gấp. Hắn mơ hồ cảm thấy. Bạch Tiểu Thuần lúc này ngồi ở trên tháp cao, rất không thích hợp. Nhưng pháp trị của Tà Hoàng khó vi phạm. Hắn cũng có thể nghĩ đến. Lúc này Tà Hoàng tất nhiên quan tâm tới nơi đây. Cho nên hắn điều chỉnh hơi thở. Cho dù cảm thấy nguy cơ, nhưng hắn vẫn kiên trì. Trực tiếp gã gầm Tù vì toàn thân hắn bạo phát trực tiếp dâng lên một mảnh gió bão ngập trời Hóa thành một cái bàn tay chộp về phía Bạch Tiểu Thuần Bên cạnh hắn bà lão nhậm lên sẽ không có nhiều lo lắng như vậy Trong thiên tôn của Tàu Hoàng Triều bà lão này là một người duy nhất không có cùng Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc qua Từ khi Bạch Tiểu Thuần tới Tàu Hoàng Thành cho tới khi tức xùi bọt mép bạo phát Bà đều đang ở trong quá trình sống lại và khôi phục Lúc này mặc dù chiến được bị suy yếu một chút Nhưng vẫn cường quyết ra tay nhanh chóng và mãnh nhiệt Giống như toàn thân của bà lão Hóa thành một con chim ưng màu đen hùng dữ Trong một tiếng gào thét Giống như là tia chớp trực tiếp lao về phía Bạch tiểu Thuận Hai đại thiên tôn sông tới Khi thế kinh động tám vương Khiến cho phong vân biến sắc Trời cao sương mù quẩn quần Mặt đất còn có gió bão khuếch tán Loại khí thế này lại trực tiếp dẫn động Lý niệm của mấy trăm vạn người ở phía dưới Hình thành một sóng dao động kinh người Từ phía xa nhìn lại bầu trời Giống như là bị xé rách Tốc độ quảng mục thiên tôn hình thành khí tức Hình như có thể thay thế được bầu trời Chân áp tất cả Mà nhậm linh thiên tôn Mặc dù yếu hơn một ít Nhưng trên người nàng tản ra sát khí Vượt qua rất nhiều so với quảng mục Hiện nhiên nếu bàn về sự chết chóc cùng hung tàn Nhậm linh thiên tôn Ở bên trong tàu Hoàng Triều Cũng là số 1 Lúc này hai người liên thủ Lập tức khiến cho được khí thế giữa bọn họ Càng lúc càng quần bạo hơn Hình như tất cả ngăn cản ở trước mặt bọn họ Đều sẽ bị bè gãy nghiền nát Hoàn toàn tàn vỡ Bên trong thành đá lớn Nhất thờ động tiếng hoàn hù chuyển ra Những tu sĩ của Tàu Hoàng Triều Mỗi một người vô cùng phấn chấn Lúc này âm thanh càng quyết tám ra tám phước Hai đại thiên tôn ra tay Thông thiên vương này là chết chắc rồi Hừm <cười> Chính là thiên tôn của một thế giới thông thiên Căn bản cũng không xứng để Tàu Hoàng ra tay Hai vị thiên tôn Đã xem là xem trọng hắn Chỉ một mình quảng mục thiên tôn Cũng đủ khiến cho cái tên Bạch Tiểu Thuần này Chạy trối chết rồi Không chỉ có người bên trong thành Cho là như vậy Còn có tu sĩ Tàu Hoàng Triệu từ ngoài thành chạy tới Vào giờ phút này Cũng gần như là đều phấn chấn Đối với bọn họ mà nói Bạch Tiểu Thuần bất kể mạnh tới mức nào Thì đều là người ngoài. Trừ khi hắn đạt đến Thái Cổ. Do vào lực 9.000 ép tất cả. Khiến cho người ta không dám không tuân theo. Nếu không. Căn bàn. Không cách nào có thể chấn động được sự cao ngạo. Của tu sĩ Tào Hoàng Triều. Bạch Tiểu Thuần. ta cho người kiêu ngạo. Lần này người nhất định phải chết. Các loại âm thanh như vậy. Theo tướng cười truyền ra. Ở mặt đất này. Lan truyền về phía trước. Chỉ có những tu sĩ thế giới thông thiên ẩn mình trong đám đông hỗn loạn. Lúc này trong lòng vô cùng nóng nảy nhưng lại không có biện pháp nào. Bọn họ chỉ có thể mang theo sự kinh sợ, lo lắng thậm chí bi thương, trơ mắt nhìn Quảng Mục cùng với Nhậm Linh đang từ từ tới gần Bạch Tiêu Thuần. Bạch Tiêu Thuần tự nhiên nghe được những âm thanh đến từ mặt đất này, nhưng hắn hoàn toàn không có chút nào lưu ý, chỉ để khóe miệng lộ ra nụ cười càng lạnh hơn, giống như bọn họ cho rằng Bạch Tiêu Thuần là người ngoài. Ở trong mắt Bạch Tiêu Thuần Bọn họ cũng là người ngoài Đã như vậy Ta lại ở trên chuyện khiến cho các người tự cho là kiêu ngạm nhất Khiến cho các người phát sinh tuyệt vọng Cảm mắt của Bạch Tiểu Thuần nhau lại Đối với hai đại thiên tôn lao tới Hắn thậm chí cũng không có đứng tên Hắn chỉ dơ tay phải lên Tàn ra một khí thức chúa tệ yêu ức Sau đó ngưng tụ ở bên trong tay phải Trực tiếp một quyền hạ xuống Một quyền này Không phải bất dịch chúa tệ quyền Hoàn chỉnh nhưng cũng có mấy thành quyền ý cùng bá đạo của chú đệ. Lúc này, một quyền vừa đánh ra, nhất thời thiên địa nổ lớn, hư không phía trước người Bạch Tiểu Thuần lại không cách nào có thể tiếp nhận được, trực tiếp sạt đỡ sập xuống. Theo hư không sụp xuống, tiếng nổ càng lúc càng vượt qua thiên đôi, khiến cho tiếng hoan hô của mấy trăm vạn người ở trên mặt đất lại trực tiếp bị cắt ngang. Trong chớp mắt, khi bị cắt ngang, hư không ở phía trước người Bạch Tiểu Thuần sụp xuống, điên cuồng lăn trận, tốc độ cực nhanh. Chấp mắt lại gặp quàng mục thiên tôn Cùng với nhậm linh trực tiếp bao trùm Bên trong hư vô sụp xuống này Ẩn chứa tu vi cùng với lực lượng thân thể Bạch Tầu Thuần hình thành một quyền Còn Ẩn chứa một tia khí tức chúa tệ yêu ất Nhưng những cách này ở chung một chỗ Đối với thái cổ có thể không có gì Nhưng đối với thiên tôn mà nói Đây là một hồi tai họa cực lớn Không cách nào có thể chống cự quả mục thiên tôn lại trực tiếp trợn trừng mắt Lấy tu vi cùng định lực quán Lúc này cũng không nhịn được Ra đầu muốn nổ tung Trực tiếp kinh ngạc kêu lên thất thành Đây là Không có khả năng Tâm thần quảng một thiên tôn chấn động mạnh Một cảm giác đáng sợ nhất từ trước tới nay dòng lên Khiến cho thân thể hắn run dày Lúc này hắn căn bản là không kịp suy nghĩ quá nhiều Toàn thân hắn từ trên xuống dưới Hiện ra loại nguy cơ sinh tử mãnh nhật đến cực hạn Khiến cho hắn phát ra một tiếng giết gạo Trên mặt nổi gân xanh Hắn hoàn toàn không có một chút dự do dự nào Càng không đưa về phía sau Bởi vì hắn biết, lúc này lưu về phía sau, chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bên trong một quyền này của Bạch Tiểu Thuần, ẩn chứa lực lượng vẫn là thứ yếu. Chủ yếu nhất là một tiêu khí tức ẩn chứa trong đó, khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Khí tức này lại giống như là kiếm sắc bén nhọn, lực lượng lại đầy mạnh. Nếu như kiếm nhọn này là gỗ, hoặc là bằng giấy, ngược lại thì cũng thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, kiếm nhọn này giống như là sức mạnh vô địch sắc bén nhất của trên thế gian này. Tốc độ quá nhanh. Mắt thấy đã tới gần, trong tiếng giết gào, quả mục thiên tôn căn bản, không có tâm tư đi bắt bạch tiểu thuần. Tất cả tu vi, tất cả thần thông quán hắn ấm ấm bạo phát ra. Hắn còn lấy ra chỉ ít 10 món chí bảo. Đối với hắn mà nói, mặc dù bất kỳ một cái nào cũng không phải là thế giới trí bảo, nhưng đều là đòn sát thù hắn bình thường rất ít vận dụng. Lúc này hắn căn bản, không chú ý tới sự đau lòng, triển khai tất cả, chỉ vì phòng hộ. Mà nhậm linh thiên tôn ở bên cạnh. Phản ứng chậm hơn so với hắn một chút. Lúc này cũng hoàng sợ không thôi. Nhưng nàng lại chuẩn bị hơi ít một chút. Nàng có nhiều loại lựa chọn. Lúc này chợt lưu về phía sau. Chỉ là lựa chọn khác nhau. Kết cục đã hoàn toàn không giống nhau. Trong phút chốc. Theo hư không để sụp xuống. Những tiếng động ấm ấm vang điên. Lan tràn ra. Từ phía xa nhìn lại. Giống như là một cái miệng màu đen. Trực tiếp cắn nút quàng mục thiên tôn. Cùng với nhậm linh thiên tôn vào bên trong. Tiếng kêu thiên lương thảm thiết, cùng với gạo thiết, trong hát bạo phát ra, đồng thời hơn 10 món chí bảo ở phía ngoài thân thể quàng mục thiên tôn, căn bản là không cách nào có thể kiên trì được quá lâu. Ở trong tiếng ầm ầm, trực tiếp bè gãy nghiền nát, tất cả đều nát bấy. mà thần thông thuật pháp tất cả phòng hộ quán lúc này đều giống như là bị mảnh điện xé rách, khiến cho lực tàn sát, cơ kia, trực tiếp xuyên qua. Nhưng hắn chuẩn bị, không phải là không có tác dụng, Bởi vì Bạch Tiểu Thuần không phóng ra quá nhiều khí thức chúa tể Điều này đối với hắn mà nói Gần như là một đòn tuyệt sát Nhưng giờ khắc này ở dưới sự chuẩn bị Khiến cho quảng mục thiên tôn ở trong công kích này Mặc dù ngực lõm xuống Thậm chí máu tươi điên cuồng phun ra Lại còn trực tiếp bị tổn thương nặng nề đến cực hạn Thân thể Giống như là con rìu bị đất dây cuốn ngược đi xa Nhưng tính mạng quán Vẫn được bảo vệ Nhưng Bà lão nhậm linh Nàng là vì lựa chọn trước thiên là về phía sau Cho nên chuẩn bị chưa đủ Phán đoán sai lầm Lại trực tiếp dẫn đến tất cả phòng hộ của nàng bị xé rách ra Kể cả thân thể của nàng Trong nháy mắt cũng trên năm xe bầy Ẩm ẩm vỡ nát diệt vong Thậm chí Con đạo trùng của nàng Lúc này cũng bị quấn ngược vào trong Cũng bị hư vô sụp xuống lan tràn Mặc dù không bị xóa đi Nhưng vẫn có thể nghe được nàng rõ ràng những tiếng răng rắc Từ bên trong đạo trùng này Trực tiếp chuyển ra tiếng kêu thê lương thảm thiết Đạo trùng của bà lão theo thiên tôn thấy, Trừ khi thái cổ, bằng không không thể hủy diệt đạo trùng Nhưng ở trong một chấp mắt này Lại trực tiếp xuất hiện 78 8 vết nứt cực lớn Nhìn thấy được mà giật mình Bất kỳ một vết thức nào xuất hiện Đều giống như một lần suy yếu đi khi sống lại Thời khắc này, đạo trùng Khiến cho bà lão này cho dù là được sống lại Sợ là tu vi thiên tôn toàn thân Cũng sẽ bị suy yếu tích cực hạn Có thể miễn cưỡng duy trì tu vi thiên tôn hay không Cũng phải xem tạo hóa của nàng Tất cả những điều này nói ra thì rất dài dòng Nhưng trên thực tế đều phát sinh ở trong chấp mắt Không nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi Tậm chí suy nghĩ căn bản không kịp quay ngược trở lại cảm giống như là một cái cây tát Hùng hăng tắt vào trên mặt của tất cả tu sĩ tà hoàng trường Tất cả vô cùng độc ác Trong mắt tất cả mọi người Quang Mục Thiên Tôn cùng với Nhậm Linh Thiên Tôn Hai người khi thế hùng hăng Giống như mang theo sát khí vô tận trùng kích Nhưng Bạch Tiều Thuần ở nơi đó Thân thể lại chưa từng đứng lên Chỉ là cách không đánh ra một quyền Một quyền này đập nát hư vô Tổn thương nặng nề quảng mục thiên tôn Còn kinh khủng hơn là Chỉ thiếu một chút nữa Gần như là muốn hoàn toàn giết chết một vị thiên tôn Phải biết rằng Trước đây điều này gần như không có khả năng Chỉ có thái cổ ra tay Mà có thể hủy diệt đạo trùng Cho nên trong lúc thiên tôn tran đấu Bình thường cũng không phải đặc biệt sợ hãi tử vong Nhưng trong một chấp mắt này Tất cả đã thay đổi Trong tiên của Vĩnh Hằng, ở dưới chứng kiến của hàng trăm vạn người, từ nay về sau, xuất hiện người thứ ba có thể hoàn toàn chấm dứt Chuyện này đại biểu ý nghĩa, còn có Bạch Tiêu Thuần biểu hiện ra chiến được khủng khiếp, khiến cho cổ họng tất cả mọi người không khỏi không ngừng nuốt nước bọt. Sau một hồi thất thần ngắn ngủi, tiếng kêu kinh ngạc, tiếng kêu hoảng sợ, quần quật bạo phát ngập trời. Trời ạ, không thể nào như vậy được, tại sao hắn có thể như vậy? Hắn Hắn đến cùng là tu vi gì Có thể chém giết thiên tôn Thực sự là chấm giết giống như là xóa đi vậy Những tiếng xôn xao bàn tán Không ngừng khuếch tán Ở trong sự chấn động hóa thành hoàng sợ Của tất cả mọi người Đồng thời quàng mục thiên tôn bảo vệ tính mạng Lúc này tâm thần cũng run dày Lúc hắn nhìn về phía bạch tiểu thuần Trong mắt lộ ra sự khiếp sợ mãnh điệt Cũng không cách nào có thể tin tưởng Người Nhưng trong ánh mắt của bạch tiểu thuần tưởng nhìn khoảng mục. Lúc này hắn chậm rãi từ trên tháp cao đứng lên, lúc ngẩng đầu, chợt nhìn về phía trời cao phía xa. "Tà hoàng, nếu đã tới, cần gì phải liên nhắn đút như vậy? Ta muốn khiêu chiến ngươi." Giọng nói của Bạch Tiều Thuần truyền khắp thiên điện, những tu sĩ của Tà hoàng triệu phía xung quanh, mỗi một người đều chưa có từng ở trong rung động trước đó khôi phục lại. Tù sĩ thế giới thông thiền ẩn hấp bên trong đều vui sướng, bất ngờ và chấn động. Những lời này của Bạch Tiểu Thuần giống như là sấm xét, trực tiếp ấm ấm nổ tung ở trong lòng tất cả mọi người. Tà Hoàng Trời ạ, chẳng lẽ là tào Hoàng đích thân tới? <cười> Bạch Tiểu Thuần này chết chắc rồi. Một khi tào Hoàng bệ hạ ra tay, toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng này ngoại trừ Thánh Hoàng ra. Những người ở nơi khác sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể nhận lừa giận của án. Tất cả mọi tu sĩ Tào Hoàng triều bốn phía xung quanh, giống như một lần nữa nhật lên đồng tin, lúc này âm thanh chấn chấn động vang lên không ngừng, truyền ra. Trên bầu trời, ánh mắt của Bạch Tiêu Thuần nhìn tới nơi nào, thì nơi đó trong mắt hắn vẹo. Dần dần, có một bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra. Sau khi xuất hiện, dần dần rõ ràng, người này toàn thân mặc đế bào hoàng kim, còn có đế quan, khiến cho hắn đi tới, thoạt nhìn giống cao giáo. Đồng thời có một vẹt tà mị cùng bá đạo. Không cần tức giận. Khi tức trên người hắn cũng đủ để trấn áp tám phương. Còn có một sóng dao động thuộc về Thái Cổ. Giống như thiên hạ trí tôn. Thời khắc này hắn xuất hiện. Lại giống như đi ở trong hoa viên của bản thân. Loại khí thế này. Mặc dù là bạch tiều thuần. Hai đồng từ cũng có lại. Chính đật tà hoàng. Tham kiến bệ hạ. bệnh hạ. Hoàng thượng. Vào giờ phút này, các loại xưng hô từ trong và ngoài thành là ầm vang vọng. Không chấp mắt, gần như tất cả mọi người đều hướng về phía tàu hoàng trên bầu trời, quỳ xuống. Thần sắc tàu hoàng rất bình tĩnh, trong mắt mang theo sự lạnh lùng Toàn thân hắn toạt nhìn không giận tự uy. Đầu tiên hắn nhìn về phía mọi người dưới mặt đất, khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt hắn rơi vào bên người của Bạch Triều Thuần. Bạch tiểu Thuần, người có biết tội của ngươi không? Tàu Hoàng lạnh nhạt mở miệng. Lúc này Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Trong một chốc mắt này, hãy chi chiến đấu càng lúc càng dâng cao. Hắn chờ chính là giây phút này. Lúc này hắn căn bản không có mở miệng. Bước chân bỗng nhiên bước ra, trực tiếp đi về phía trời cao. Tào Hoàng hư lạnh một tiếng, dơ tay phải lên, trực tiếp vùng lên. Một cái vùng này nhìn như là tầm thường, nhưng đã có một gió bão ngập trời. Trực tiếp bạo phát, ầm ấm, ấm khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Còn ở bên trong trận do bão hung bạo này, một sóng dao động cùng với thiên niệm, thần niệm thuộc về Thái Cổ trực tiếp hạ xuống, vô hình chân áp xuống về phía Bạch Tiểu Thuần. Những tiếng động ầm ầm kinh thiên động địa, Bạch Tiểu Thuần mới đi ra vài bước, lại lập tức bị gió bão cuốn quanh, bị thần niệm từ trên trời hạ xuống này trực tiếp đè xuống. Thần niệm này, ẩn chứa ý Thái Cổ, còn ẩn chứa vô số niệm, đối với Thái Cổ mà nói, điều khiển niệm lực đã là chuyện trong lúc giơ tay nhấc chân, còn có thể làm được dễ dàng. Cũng chính là vì ở trên niệm lực tuyệt đối bao trùm Cho nên dưới tình huống nhìn chung Thiên tôn căn bản Không có biện pháp ra tay về phía thái cổ Chỉ cần sóng niệm lực của thái cổ dao động Liệu có thể khiến cho thiên tôn trực tiếp bị chân áp xuống Trước đây tà hoàng sở dĩ không có dùng niệm lực Là bởi vì hắn muốn dụ dỗ bạch tiểu thuần thi triển truyền thống Sau đó nhìn lén quả tàn Hiện tại Hắn biết mình vô vọng đối với quả tàn Trước đó bạch tiểu thuần ra tay Bên trong ẩn chứa một khí thức chúa này cũng khiến cho Tào Hoàng giật mình, bởi vậy giờ khắc này vừa ra tay chính là niệm được trấn áp. Bạch Tố Thuần chỉ cảm thấy thiên địa bốn phía xung quanh giống như là đông cứng lại, một lực bài xích mãnh liệt, hình như từ bầu trời này truyền đến từ mặt đất này truyền ra, từ trong hư vô bốn phía xung quanh nơi này bạo phát, bất luận là thế giới hay là người cùng bản thế giới này, hình như đều trong một cái chớp mắt này đối với mình phát sinh bài xích mãnh liệt. Lực bài xích này hình thành uy áp Trong nhà mắt đã hóa thành một lực vô cùng mạnh Ở một tiếng đặt ra trên người Bạch Tiểu Thuần Khiến cho thân thể của Bạch Tiểu Thuần bất chợt trầm xuống Trong hơi thở dồn dập Thân thể hắn cuối cùng lại rơi thẳng về phía mặt đất Đây là khống chế của Thái Cổ Đối với niệm lực Cũng là kết quả của thiên tôn trước mặt Thái Cổ Căn bản không cách nào có thể phản kích Vậy điểm này Bạch Tiểu Thuần lúc trước Ở trên bảo quạt cùng nô bọc Thái Cổ đối chiến Cũng không có xuất hiện qua Dù sao nô bọc thái cổ Tuy là thái cổ Nhưng không có vực cùng con dân giống như tà hoàng nơi đây Do đó khiến cho hắn không thể điều động niệm lực như vậy Mắt thấy tà hoàng chỉ phất tay áo Lại chân áp Bạch Tiểu Thuần xuống Bốn phía xung quanh nhất thời truyền Truyền đến tiếng hoàn hồ Nhưng tiếng hoàn hô này gần như vừa khuếch tán Một tiếng gầm khẽ từ trên miệng của Bạch Tiểu Thuần chuyển ra Đột nhiên quật khởi Bạch Tiểu Thuần giít gào một tiếng Hai mắt đỏ đậm Lúc hắn bất chợt ngờn đầu Thì trong một tiết tắc này trên người quán lại trực tiếp bạo phát ra Khi thức chúa tệ Khi thức này Tất cả đều từ trên tay phải quán bạo phát ra Người ngoài cảm nhận không quá rõ ràng Nhưng tào hoàng ở đây Hai đồng tử lại bất chợt co lại Sắc mặt càng trở nên vô cùng nghiêm nghị Trong mắt hắn có hàn quang lé lên Tay phải bấm quyết Trên bầu trời một trường liền trực tiếp hạ xuống Về phía bạch tiểu thuần Một trường này hạ xuống Trong nhé mắt trời cao giống như là bị chóc ra một phần Lại trực tiếp ở dưới bàn tay này Hình thành đường nét của một bàn tay Cùng lúc đó Mặt đất hình như cũng ít đi một phần Xuất hiện trên bầu trời Hoàn thành đường nét cho thân thể khổng đồ này Ngay sau đó Thế giới vĩnh hằng Gió, mưa, lôi, điện Thậm chí còn có nước biển Ở bên trong biển vĩnh hằng này Có thể nói là tất cả vận vật Vào giờ phút này Ở trước mặt tào hoàng đều huyến hóa ra Xung nhập bên trong một trường kia Cuối cùng Thành linh xuất hiện trước bản hắn Là một bàn tay khổng lồ Đây không phải là hư ảo Mà là dựa vào niệm lực của Tà Hoàng Ngưng tụ ra bàn tay thuộc về thế giới vĩnh hằng Bàn tay này cực lớn Kích thước trường nghìn trường Lúc này trong tiếng nổ vang Một trường lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần Ấn xuống Khi tức của Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ Theo khí tức Chúa Tể khuếch tán Cũng vào giờ phút này Niệm lực áp chế trên người hắn giống như là trực tiếp Bị gió cuốn mây tan vậy Vô hình vỡ nát cáp lực trên người hắn nhẹ một chút. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, ý chí chiến đấu bên trong hai mắt hắn mãnh liệt hơn. "Tới chiến!" Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thân thể chợt lao ra, lao thẳng đến chỗ Tà Hoàng. Ở trong quá trình lao ra này, tay phải hắn trực tiếp nắm lại, âm ầm nổ vang. Phía sau hắn lại trực tiếp xuất hiện một vị đế ảnh. Đế bảo, đế quan, tướng mạo tương tự với Bạch Tiểu Thuần. Duy nhất chỉ có tay phải quán Chính là cánh tay của Chúa Tể Bất diệt Chúa Tể Quyền Bất diệt Chúa Tể Quyền Đây là thần thông thuật pháp cường hãn nhất của Bạch Tiểu Thuần Cho đến nay Cũng là đòn sát thủ hắn dùng tới Để chấn động Thái Cổ Bất luận là kiểm tra ở trong tinh không Hay cùng nua bộc Thái Cổ sao chiến Đều khiến cho khi Bạch Tiểu Thuần thi triển Đối với Bất diệt Chúa Tể Quyền này Đã đến trình độ thuận bồm xuôi gió Đồng thời lúc khí thức chúa tể đang thi triển ra một quyền này, mới có thể bạo phát đến mức tận cùng. Lúc này theo bạch tiểu thuần thi triển bất diệt đế quyền ra, tay phải hắn giống như là ngưng tụ lực lượng vạn quân, trật lao mạnh ra. Trực tiếp đánh tới về phía một trường, thái cổ đã tới trên bầu trời này. Đế ảnh phía sau hắn cũng nâng cánh tay chúa tể lên, xung hợp cùng với bạch tiểu thuần, đồng thời hóa thành một quyền này, quần quận bạo phát ngập trời. Thiên địa chấn động, tám phương nổ nớt. Bất đoạn là bầu trời hay mặt đất Đều đang run dày kịch điện Một khí thế vượt qua Xa so với thiền tôn Ở một tích tắc này Trở nên kinh thiên động địa Toàn bộ thiên vực thứ hai đều đang chấn động Thậm chí đưa tới trời cao biến hóa kịch điện Đưa tới thế giới gọn sau Cũng làm cho những thiền tôn khác bên trong tàu hoàng thành lúc này Tất cả đều thi nhau cảm ứng Tâm thần dâng lên sông lớn Cùng lúc đó Ở trên bầu trời thành đá lớn này Từ phía xa nhìn lại Bất diệt chúa tề quyền này Của Bạch Tiểu Thuần theo điện ảnh phía sau hắn dung hợp Lại giống như hóa thành người khổng lồ Cũng tương đương với bàn tay khổng lồ thái cổ Giống như là nhật nguyệt Va chạm lại trực tiếp đập vào nhau Ở một tiếng Toàn bộ thiên vực thứ hai run dày Thậm chí thành đá lớn cũng lay động Rất nhiều kiến trúc trực tiếp tàn vỡ Mà đất dao động khuếch tán ra Không ít ngọn núi trong thiên vực thứ hai Đều trực tiếp nổ tung ra Ở rất nhiều khu vực ẩy mặt đất Còn trực tiếp xuất hiện vết nứt Mặc dù là biển Vĩnh Hằng, vào giờ phút này cũng dâng lên sóng lớn ngập trời. Còn có chỗ thiên vực của Tào Hoàng Thành cũng bị liên lụy, trong lay động rất nhỏ, khiến cho vô số hoàng sợ kinh ngạc kêu lên. Mọi trên bầu trời thành đã lớn, theo tiếng nổ mãnh liệt không cách nào có thể hình dung, ở trong một tích tắc này truyền khắp nửa thiên vực của Vĩnh Hằng, ở trong một tích tắc này, bất diệt đế quyền của Bạch Tiêu Thuần theo đế ảnh phía xấu hắn hoàn toàn hắt bấy. Bản thân Bạch Tiểu Thuần còn điên cuồng phun ra máu tươi. Thân thể giống như là bị con diều Con diều bị đứt dây Bay về phía sau Nhưng bất tử quyền khôi phục quán Đã ở trong một tích tắc này Điên cuồng bạo phát Thương thế quán mặc dù nặng Nhưng ở trong lúc đuôi về phía sau Vẫn miễn cưỡng đứng lại Sau khi đứng vững Bạch Tổ Thuần bỗng nhiên ngừa mặt lên trời Cười ha ha Tà Hoàng Thái Cổ Có thể như thế nào Bởi vì bàn tay Thái Cổ hình như không cách nào Bị vỡ nát diệt vong này Vào giờ phút này đã trực tiếp nổ tung Chia 5 xe bày Ở dưới sự phản phệ này Cường hãn giống như là tào hoàng Thân thể cũng thoáng lắc một cái Sắc mặt tái nhật Khói miệng cuối cùng lại tràn ra một vòi mốt Lúc này âm thanh của Bạch Tiều Thuần sụp sôi vang vọng Giờ phút này truyền khắp ở Trong thành đá lớn đang sụp đổ Tất cả mọi người nhìn thấy được cảnh tượng như vậy Kinh sợ có mắt trợn trừng miệng há hốc Trong lòng bọn họ dừng lên sóng lớn kinh thiên Bọn họ tận mắt nhìn thấy được Tà hoàng chí cao vô thượng ở Trong lòng bọn họ Sau khi xuất thủ Không chỉ không cách nào làm gì được bạch tiểu thuần Thậm chí khóe miệng còn tràn ra máu tươi Máu tươi này Khiến trong lòng của tất cả mọi người Lại trực tiếp giống như là nghiêng trời lệch đất Giống như thần linh trong lòng bọn họ Cũng vào giờ phút này Trong nhà mắt nên trở thành người phạm Không có khả năng Không thể như vậy được Bệ hạ Bệ hạ là thái cổ Bạch Tiểu Thuần chẳng lẽ cũng là thái cục Trời ạ Bậy hạ lại có thể bị thương Vô số tiếng kêu kinh ngạc vang lên So với trước Tâm tình bọn họ càng phức tạp mãnh điện hơn Nhất là lại bạo phát ra Truyền ra bốn phương Đồng thời tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần giờ phút này Càng thêm mãnh điện vang vọng Hắn không thể không khích động Không cách nào có thể không phấn chấn Thật ra Bạch Tiểu Thuần mộng tưởng ngày này Đã mộng tưởng quá nhiều năm Bắt đầu từ khi hắn hạ xuống tin vực của Vĩnh Hằng Đã trước sau chờ mong mình có một ngày Có thể đánh với thái cổ một trận Hẳn biết tù vi bản thân mình không đủ Hẳn biết người thân bằng hiếu mình Đều đang nhận thống cổ Hắn còn tận mắt nhìn thấy được một ít Nhất là mọi chuyện xảy ra bên trong tà hoàng thành Ở trong nửa giáp trước Khiến cho bạch tiểu thuần bị kích thích sâu đậm Thề nhi không an toàn Tống khuyết tử vong Đến từ tà hoàng dưới tù vi thái cổ Mình không có lực cùng bất lực Tất cả những điều này từ lâu đã khiến Bạch Tiều Thuần điên cuồng. Cho nên ở trong năm tháng nửa giáp này. Hắn mới liều tất cả tu vi. Hiện tại ở giữa một trận chiếc này. Tất cả cố gắng. Tất cả phấn đấu Bạch Tiều Thuần đều đổi lấy hy vọng. Đây không phải đơn giản là một trận đánh. Đây là đánh một trận chính diện chấn động thái cổ. Và có thể ra tay. Bạch Tiều Thuần đã không giữ lại. Trực tiếp bạo phát ra tất cả. Đồng thời Tào Hoàng cũng không có cái gì giữ lại. Theo hắn thấy. Một trường kia đủ để chấm dứt tất cả thiên thôn Cường giả giống như là quảng mục như vậy Cho dù là 10 người ở một chỗ Cũng phải bị trực tiếp chấn áp Giết chết Nhưng Theo một đòn toàn lực của Tà Hoàng Lại có thể bị Bạch Tiêu Thuần ở đây Trực tiếp chính diện đánh vỡ Nhất là ở dưới sự phản vệ này Hắn dừng đường đường là cường giả thái cổ Đường đường là Tà Hoàng Cuối cùng khóe miệng lại tràn ra mốt thươi Mặc dù thương thế này quán mà nói Cực kỳ là nhỏ bé Trong nhé mắt lại biến mất Nhưng đối với tôn nghiêm của hắn Lại có tổn thương Còn có những tiếng xôn xao kinh ngạc đến từ tất cả mọi người ở phía dưới Cũng làm cho trong mắt tà hoàng Ở trong nhé mắt lại xuất hiện sát cơ Còn mãnh điệt hơn so với trước đó vô số lần Khí tức chúa tệ Thật hay cho một khí tức chúa tệ Bạch Tiểu Thuận Chấm quả thực xem thường gây Chỉ có điều Trò chơi này cũng nên kết thúc Một quyền này chính là chỗ dựa của người sao Như vậy Đã để cho người biết Chỗ cường hãn của thái cổ Tà Hoàng nhau cắm mắt lại Thời điểm lời nói chuyển ra Hai cánh tay hắn bỗng nhìn đưa ra Dưới từng cái bấm quyết Nhất thời trời cao phía sau lưng hắn Ở trong chấp mắt nổ lớn Cuối cùng lại từ bên trong hư vô Từ trong không trung Dâng lên một mặt trời đỏ Đó là mặt trời à, Mình ngừng lại đây nhé Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Chào mọi người